3.9 Ngay sau đó, vài tên thị vệ tiến lên Cùng đi về phía xe ngựa Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới.com Tăng Trọng Dương vừa muốn ngăn cản Mà mấy vị đại hán lẫn vào trong Đám người cũng muốn hành động Đúng lúc này Một ngón tay trắng nón tinh tế nhẹ nhàng Vén một góc rèm xe ngựa lên Lộ ra dung nhan lạnh lùng Tuyệt mỹ ngăn lại hành động của bọn thị vệ Bọn thị vệ kinh hãi đều lui lại phía sau mấy bước. Tần lạc y hơi hơi cúi người, một tay khẽ nâng làn váy, tang trọng dương liền bước lên phía trước đỡ nàng xuống. Y nhi, muội muốn làm gì? Tang trọng dương lo lắng ở bên tai nàng nhẹ, giọng hỏi. Tần lạc y mỉm cười với tang trọng dương, trong ánh mắt tràn ngập an. ủi, yên tâm đi, tang đại ca. vừa dứt lời, nàng chuyển mắt về phía bọn thị vệ. Một thân áo trắng của nàng như được bao phủ bởi xương sớm nhàn nhạt, tựa như một nữ thần không thể xâm phẩm, sự duyên dáng của nàng, vẻ lạnh, nhạt của nàng nhất thời khiến bọn thị vệ choáng váng. Bách tình ra khỏi thành hiển nhiên cũng bị tuyệt sắc dai nhân làm chấn động, thậm chí bước chân ra khỏi thành cũng dừng lại, nhìn nàng không chớp, mắt xung quanh bỗng trở nên yên lặng, rõ ràng thị vệ đã nổi lên chút sắc tâm. Hắn đi tới bên cạnh Tần Lạc Y, mùi hương thơm mắt trên người nàng tản ra khiến tâm tình hắn càng thêm sôi sụp. Đây là người bạn mà ngươi nói phải, không, xem giá tiểu tử ngươi diễm phúc cũng không tệ, chỉ là, ngươi. Đôi mắt gian xảo của thủ lĩnh thị vệ nhìn tang Trọng Dương, ngươi có, thể đi, nhưng mà nàng, phải ở lại. tang Trọng Dương kéo Tần Lạc Y ra phía sau mình, nếu không phải là tình. Hốn đặc biệt thì hắn đã sớm rút kiếm ra rồi, nắm tay hắn siết chặt thành nắm đấm, đáy mắt bỗng chốc lạnh văng. Quan ra, nàng là người theo ta ra khỏi thành, đương nhiên ta phải dẫn nàng theo. Thủ lĩnh thị vệ cười to, hắn không để ý đến Tang Trọng Dương, trực tiếp đi, đến bên cạnh Tần Lạc Y. Tang Trọng Dương lạnh lùng đứng chắn trước người Tần Lạc Y, toàn thân, tản ra khí lạnh. Ngươi, tránh ra. Dám ngăn cản đường của bổn quan Ngươi chán sống Rồi Ta không ngại nói cho ngươi biết Ngày hôm nay tiểu mỹ nhân này ta đã Muốn rồi Ta xem ngươi Thủ lĩnh thị vệ cuồng vọng gào lên Ngay sau đó Đôi mắt bị một đảo ánh Sáng màu vàng lắc lắc trước mắt Làm cho hoảng sợ Tần lạc y dơ mệnh phù ra Chống lại ánh mắt của hắn Ánh vàng rực rỡ Bao vọc ngọc trai trơn bóng hình Thành khí thế chấn động lòng người Ngươi Đây là, rõ ràng thủ lĩnh thị vệ khiếp sở vô cùng, khi hắn thấy rõ mệnh phù này thì, thân thể lập tức chấn động, sắc mặt đắc ý đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm. Mà các thị vệ khác vừa nhìn thấy mệnh phù thì cũng sợ đến nỗi chân muốn, nhũn ra, đây, đây, không phải là đông lâm mệnh phù sao? Thủ lĩnh thị vệ cũng sợ đến choáng váng, hắn run rẩy nói, nhìn thấy, ta nhìn thấy rồi. Còn không mau quỳ xuống. Nói xong, một đám người vội vã quỳ xuống mặt đất, mồ hôi chảy dòng dòng trên chán thủ lĩnh thủ vệ. Hắn nơm nước lo sợ nói. Tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, trong lúc vô ý đã mạo. Phạm tần cô nương, mong tần cô nương không trách phạt. Bọn thị vệ đều vội vàng quỳ xuống, sợ đến mức không dám thở mạnh. Trên dưới kinh thành ai mà chẳng biết trong đông lâm vương phủ có một. Nữ nhân người Hán y thuật vô cùng cao siêu là Tần Lạc Y, nàng không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn chữa trị được căn bệnh của Hoàng thượng, ngay cả Đông Lâm Vương gia luật ngạn thác mà dân chúng, kính yêu cũng tôn trọng và kính mến nàng vô cùng, đem mệnh phù đại diệt, cho Đông Lâm Vương phủ giao cho nữ tử này, có thể thấy được nữ tử này không phải tầm thường. Thì ra, giờ này khắc này, nữ nhân tuyệt sắc đứng trước mặt bọn họ chính là Tần Lạc Y cô nương. Hỏa nhiên là nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước, nghiêng thành và khí chất trong trẻo lạnh lùng, khiến lòng bọn họ chấn động, sen lẫn kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tần Lạc Y bước lên trước từng bước, mi tâm khẽ nhíu, lạnh nhạt nói Bây giờ các ngươi đã biết vị công tử này là bằng hữu của ta chưa? Nếu như các ngươi đắc tội vị công tử này, cũng là đắc tội với Đông Lâm Vương Phủ Thử hỏi các ngươi có mấy cái đầu để chịu trách nhiệm đây Chỉ là một câu nói hời hợt nhưng lại làm cho kẻ khác vô cùng sợ hãi Bọn thị vệ nghe vậy thì tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài Nếu như bọn họ sớm biết những người này là người của Đông Lâm Vương Phủ Thì Đánh chết bọn họ cũng không dám cản chiếc xe ngựa này Đúng, đúng, tần cô nương dạy đúng Tiểu nhân lập tức mở cổng thành Thủ lĩnh thị vệ lau mồ hôi, liên tục gật đầu nói Hắn nghe nói Đông Lâm Vương ở trên chiều vì chuyện tình cảm hồng nhan, mà nổi giận, Đông Lâm Vương vì bị cô nương trước mắt này còn dám nổi giận. Với Hoàng thượng, huống hồ hắn chỉ là thủ lĩnh thị vệ nho nhỏ. Tần Lạc Y gật đầu, các ngươi đứng lên đi, nhanh mở cổng thành. Thủ lĩnh thị vệ giống như đạt được ân xá, vội vàng phân phó thủ hà của mình mở cổng thành. Y nhi, Tăng Trọng Dương không ngờ khó khăn lần này lại do Tần Lạc Y giải quyết được. Bàn tay của hắn gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng Nếu không phải tình huống đặc biệt Tần Lạc Y tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt Bởi vì dù sao cha nuôi cũng từng bị Đông Lâm Vương bắt giữ Cho nên nàng sợ không may có người nhận ra tướng mạo của cha nuôi Thì tất cả nỗ lực đều uổng phí Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập bàn tay nhỏ bé Lòng bàn tay nhẹ nhẹ thấm vào Hơi lạnh của mồ hôi Tang Trọng Dương biết lúc này trong lòng nàng rất khẩn trương. Khi Tần Lạc Y thấy cổng thành mở ra thì nàng mới thở dài một hơi, vội vàng nói: Chúng ta đi nhanh thôi. Tang Trọng Dương gật đầu. Ngay sau đó dìu Tần Lạc Y vào trong xe ngựa, còn mình thì nhảy bọt lên, vững vàng mà cưới trên lưng ngựa. Xe ngựa ở phía sau chậm rãi đi lên trước, thuận lợi ra khỏi cổng thành. Đoàn người đi rất lâu, để che đậy tai mắt bọn họ cố gắng lựa chọn đi đường. Nhỏ và đường núi, mặc dù không đi nhanh được, lại không thuận lợi bằng đường lớn, nhưng vì an toàn thì không còn biện pháp nào khác. Có điều không, nỡ để những người ngồi ở trên xe ngựa cực khổ, phải chịu đựng một đường sóc này vất vả. Cha nuôi, người thế nào? Tần lạc y ngồi một mình bên cửa xe ngựa, khẩn trương hỏi tăng tấn. Bởi vì nàng phát hiện sắc mặt tăng tấn càng ngày càng kém, lại còn thỉnh, thoảng phải dùng tay đè lại vùng dạ dày. Tăng tấn khoát khoát tay, đôi lông mày già nua hơi hơi nhíu lại, không, có việc gì, y nhi không cần lo lắng, tần lạc y tinh thông y thuật, cho dù không cần bắt mạch, chỉ từ khuôn mặt, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối, bất an trong lòng nàng dần dần tăng, thêm, bởi vì thân thể cha nuôi có bệnh, hơn nữa vất vả cùng với sóc này như, vậy, nói không chừng bệnh tình lại nặng thêm. Cha nuôi, tại Đông Lâm Vương Phủ, người có dựa vào phương pháp con, nói với người để giảm bớt bệnh tình không. Tần Lạc Y khẩn trương hỏi thăm, Tăng Tấn mỉm cười, yên tâm đi y nhí, cha nuôi sao có thể phụ lòng hiếu, thảo của con chứ. Tần Lạc Y vội vàng bắt mạch cho Tăng Tấn, tuy rằng đường đi sóc này, nhưng do nàng trời sinh rất nhạy cảm với mạch đập, cho nên không chút nào lo lắng việc bắt mạch bị ảnh hưởng. Giữa lông mày nàng lộ ra mấy phần thần sắc ưu tư. Nếu bệnh của cha nuôi được điều trị ngay từ đầu thì đã không dày vò như vậy. Hiển nhiên bệnh tình đã nặng thêm. Tăng Tấn biết rõ con gái nuôi luôn luôn lo lắng bệnh tình của ông. Lập tức, thương yêu nói với Tần Lạc Y. Thực ra cha nuôi rất rõ tình trạng thân thể của mình. Mặc dù ở Đông Lâm, Hương phổ có thuốc khống chế. Nhưng cha đã bị nhiều lần như vậy rồi. Cha nuôi, người không nên nói như vậy. Y Nhi nhất định sẽ chữa trị tốt cho người Trong lòng Tần Lạc Y sẹt qua một tia đau đớn Nàng tuyệt đối không để cha nuôi có chuyện gì xảy ra Cha nuôi biết Y Nhi rất thông minh Yên tâm đi, cha nuôi sẽ không dễ dàng Ngạ xuống, chỉ là cha nuôi có một lo lắng Tang Tấn yêu thương nhìn Tần Lạc Y nói Tần Lạc Y nghẹn ngào nhìn Tăng Tấn Cha nuôi có lo lắng gì Tang Tấn trao mày, cúi đầu thở dài Hỏi Y Nhi, con thành thật nói cho cha, nuôi biết, con yêu ra luật ngạn thác rồi phải không? Thân thể tần lạc y bỗng nhiên run lên, nàng vội vàng khép mắt lại, như, vô thức nói, không, Y Nhi chưa từng, Y Nhi sẽ không yêu hắn. Tăng tấn nhìn vẻ mặt nghĩ một đằng nói một nẻo của tần lạc y thì cảm, thấy lo lắng sâu sắc, lập tức nói, không có là rất tốt, gia luật ngạn thác đúng là anh hùng. Nhưng dù sao hắn cũng là kẻ thù của chúng ta, là kẻ xâm. Lực nước bột hải, cho dù trong tim y nhi có hắn thì con cũng phải ép buộc. Mình quên hắn. Tần lạc y đau lòng không có cách nào nói ra, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, y nhi hiểu rõ. Bàn tay chặt chẽ nắm lấy mệnh phù trong tay, giống như có hắn ở bên cạnh. Cuối cùng vật này cũng lưu lại cho nàng một giá trị kỷ niệm gì đó. À, tăng tấn gắt gao đè ngực. Đau đớn mà kêu lên một tiếng. Một tiếng thống khổ này lập tức kéo suy nghĩ của Tần Lạc Y trở lại. Tang đại ca, Tang đại ca. Tần Lạc Y nhìn ra phía ngoài kêu lên. Y nhi, có chuyện gì? Tang trọng dương xoay người xuống ngựa, vén rèm xe ngựa lên rồi lo lắng hỏi. Thân thể cha nuôi không chịu được nữa rồi. Ta thấy chúng ta nên phải nhanh chóng tìm một chỗ rừng chân mới ổn. Vẻ mặt Tần Lạc Y tràn ngập sự. Sốt ruột và lo lắng. Cha, bây giờ người thấy thế nào? Tang trọng dương vội vàng hỏi tang. Tấn, trọng dương, bệnh tình cha không nặng như lời y nhi đâu. Tiếp tục chạy. Đi, không nên lãng phí thời gian của con và những bằng hữu trung nguyên này. Tang tấn đè nén đau đớn trong cơ thể, khó khăn nói. Tần lạc y nhìn sắc mặt tang tấn càng ngày càng không bình thường, ngấm ngầm chịu đựng từng giọt mồ hôi li ti trên trán. Tăng trọng dương vội vàng nói, cha, con sẽ mau chóng tìm một nơi an toàn để người nghỉ ngơi. Nói xong liền cưới lên ngựa, tăng tốc độ đi về phía trước. Rõ ràng là yêu sâu đậm, rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc, nhưng vẫn phải làm bộ như không có duyên với nhau. Chỉ có thể kìm nén, chỉ có thể làm cho nó không lún sâu thêm nữa, đem tình yêu giấu chặt trong lòng, trốn tránh ánh mặt của mọi người ngửa mặt lên trời cười mà hỏi có phải tình yêu đó vẫn chưa tan biến. Xe ngựa dừng lại ở bên đỉnh, nơi này khi tới mùa hạ hẳn là cây cối tươi tốt. ung tùng, ở một nơi tùy tiện và tục tằn như phương Bắc này lại có một chỗ. Phong nhã như vậy thật làm cho người ta muốn tìm đến. Tang Tấn vịt tay tang trọng gương bước xuống xe ngựa, tìm một chỗ sạch sẽ trong đỉnh ngồi xuống, Tần Lạc y đi theo sau cũng ngồi xuống. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn rõ chữ hán được khảm ở trên đỉnh là ba chữ túy vãn đình đúng là một cái tên tao nhã vài hán sĩ khác cũng đến ngồi buôn ba khá lâu nên mọi người đều mệt mỏi các vị bằng hữu trung nguyên tang tấn ta có tài đức gì có thể làm cho các vị liều mình cứu giúp như vậy lão phu một lần nữa xin cảm tạ tang tấn nói với mọi người tang tướng quân ngàn lần đừng để ý việc nhỏ này Chúng ta luôn kính trọng ngài một lòng trung tâm ái quốc Hơn nữa bọn man di khiết đan luôn dắp tâm chiếm cứ trung nguyên Chúng ta đều là người có chung một kẻ thù Một hán sĩ trong đó nói tang tấn nén cơ đau trên người bật cười ha ha Được biết và kết bạn với Các vị trong vài ngày này thật là một điều may mắn đối với lão phu Cho dù hôm nay có nhắm mắt cũng đáng lắm Cha nuôi Trong đáy mắt tần lạc y thoáng qua chút đau thương Tang Tấn nhìn Tăng Trọng Dương rồi lại nhìn Tần Lạc Y, than nhẹ một tiếng, nói, Y Nhi, con người ta sống chết có số, không cần vì cha nuôi mà bi. Thương, chỉ sợ là cô phụ các vị bằng hữu giang hồ đã liều mình cứu giúp. Cha, trước tiên người đừng nói gì nhiều, để Y Nhi xem mạch cho người đi. Tang Trọng Dương lo lắng nói, Tang Tấn gật đầu. Tần Lạc Y bắt mạch thật cẩn thận, sau đó đem hộp gấm đựng ngân châm. Luôn mang bên mình ra, cha nuôi, y nhi phải chăm cứu cho người. Nàng nhẹ nhàng nói với tang trọng dương, y nhi, bệnh của cha có nghiêm trọng hay không? Tang trọng dương lo, lắng hỏi. Tần lạc y thở dài nói, thuốc cha nuôi uống không sai, nhưng người chăm cứu không đủ tay nghề, bởi vậy bệnh cứ mãi không khỏi. Tang trọng dương kinh ngạc, y nhi, vậy là muội có biện pháp chỉ tận gốc? Sao? Tần Lạc Y do dự một chút rồi nói, ta sẽ dùng tất cả năng lực của mình để, chỉ khỏi cho cha nuôi. Y Nhi, không cần phải quan tâm tới bệnh của cha nuôi, thật ra cha nuôi lại, có thể nhìn thấy các con đã rất là vui rồi. Tang tấn vỗ nhẹ lên tay Tần Lạc Y, dịu dàng nói, Cha, người đừng nói như vậy, con tin Y Nhi nhất định sẽ chứa khỏi cho người. Tang trọng dương vội vàng nói, Tần lạc y đau lòng nhìn cha nuôi, giọng nói của nàng trở nên nghẹn ngào. Cha nuôi, y nhi nhất định sẽ chứa khỏi cho người, không phải người còn, muốn đến Trung Nguyên sao, không phải người muốn, người muốn nhìn thấy con cùng tăng đại ca thành thân sao. Nàng cố nén cảm giác mất mát đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng nói, ánh mắt tăng trọng dương trở nên vui vẻ, thâm tình nhìn về phía tần lạc, y... Giọng nói trở nên run dẩy vì vui sướng Y nhi Mỗi đồng ý rồi Tang tấn cũng dùng ánh mắt vui sướng nhìn tần lạc y Duyên sinh duyên diệt Mình cùng nam tử này trốn không khỏi vận mệnh An bài Cười khổ trong lòng Mình vốn không có lựa chọn Ngật nhẹ đầu một cái Trong lúc đó nàng tự hồ như nghe thấy trái tim mình đang khóc Được Y nhi Cha nuôi nhất định sẽ đợi được tới lúc đó Ha ha Tang tấn vui mừng cười to, y nhi, tang trọng dương kích động ôm lấy thân hình mềm mại của tần lạc y vào trong lòng, nhẹ giọng nói, tần lạc y để mặc tang trọng dương ôm mình, cái ôm này tràn ngập tình thân cũng là cái ôm khiến cho trái tim loạn nhịp. chúc mừng tang huynh, vài vị trong đình đứng dậy ôm quyền chúc mừng tang trọng dương. đúng lúc này, trong không khí tiêu điều đột nhiên vang lên một giọng nói, rét lạnh âm hàn. Giọng nói như lợi kiếm đâm thẳng vào túy vãn đình Muốn thành thân bản vương cho ngươi kiếp sau Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng Trong lòng tang trọng dương kinh hoàng Nội công thật thâm hậu hắn sợ Hái than thầm Tất cả mọi người trong túy vãn đình đều sợ hãi đứng dậy Sau đó nhìn thấy hai hàng binh sĩ khiết đan vây quanh nơi này Tốc độ cực nhanh làm cho mọi người kinh ngạc vô cùng Mà khóe môi tần lạc y trở nên run rẩy Từ vẻ mặt tái nhợt của nàng có thể thấy được trong lòng nàng lúc này đang hoảng hút lo sợ cực độ. Gia luật ngạn thác là giọng nói của gia luật ngạn thác. Làm sao có thể nàng dựa sát vào chủ đình để chủ đình đỡ lấy thân thể sắp té xỉu của của nàng. Trên nền tuyết trắng, sương mù dần dần tán đi, ngựa hãn huyết chậm rãi Đi đến trước mặt bọn họ mà trên lưng ngửa cao cao kia chính là Đông Lâm, vương gia luật ngạn thác. Trên người hắn khoác chiến phục, nhưng một thân nhàn hại nhìn qua không Giống như là người đang hành quân đánh giặc Hắn từ trên cao nhìn xuống mỗi Người trong đình, khóe môi kéo lên nụ cười khó nắm bắt Phía sau hắn là những binh sĩ đã được huấn nguyện kỹ càng đều đang dơ cung nhắm thẳng vào túy phản đình, bảo vệ cha vậy, nhị Tăng trọng thương nhìn chằm chằm nam nhân trên Ngựa, hắn chính là gia luật ngạn thác Vì sao hắn không chết Trang Trọng Dương cẩn thận đánh giá hắn, quả nhiên như trong truyền thuyết, chính là mặt không đổi sắc vẫn có thể bộc lộ ra được sự điên cuồng cùng bất tuân một cách nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa nụ cười tàn định kia của hắn lại, tràn ngập máu tanh. Trang Trọng Dương cũng là người tinh thông võ nghệ. Dựa vào ngầm dặm, truyền âm của ra luật ngạn thác ban nãy hắn biết người này nội công sâu. Không lừng được, một khi giao chiến bản thân chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Xem ra hôm nay khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Ngươi, gia luật ngạn thác vừa mở miệng nói. Không khí xung quanh, như ngưng kết thành trường kiếm thẳng tắp chỉ vào tang trọng dương. Chính là tang trọng dương. Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập nội lực hùng hậu. Trong lòng khẽ, hừ, lạnh một tiếng, tên tiểu tử này cũng thật là khôi ngô. Y, nhi phản bội mình là vì hắn sao. Đôi mắt lạnh băng như mũi tên đảo qua tần lạc y khi bóng hình màu trắng xinh đẹp kia đập vào mắt, ánh mắt của hắn chớp tối sầm lại. tăng trọng dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn gia luật ngạn thác. cùng là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu được ánh mắt đang nhìn tần lạc y của gia luật ngạn thác biểu hiện điều gì. hắn bực tức nói: ngươi muốn gì? gia luật ngạn thác hừ lạnh một tiếng. tăng trọng dương, chẳng lẽ? Ngươi cho rằng dựa vào khả năng của mấy người Các ngươi có thể dễ dàng thoát ra được đông lâm vương phủ của ta sao Có thể hay không Thử là biết ngay Tăng trọng dương rút trường kiếm Bên hông ra Lạnh lùng đứng ở trước túy vãn đình Gia luật ngạn thác Bản đồ kho báo ở trên người của lão phu Nếu ngươi muốn Hãy thả mọi người trong đình đi Lão phu sẽ đi theo ngươi Muốn chém Muốn giết tùy ngươi định đoạt Giọng nói uy nghiêm của tang Tấn vang lên. Khi nãy nghe được giọng nói của gia luật ngạn thác, hắn đã biết phen này. Trốn không thoát, hắn không muốn con mình và bằng hiểu phải hy sinh tính mạng. Cha nuôi, đừng mà. Tần Lạc Y lập tức phản ứng lại, nàng vội vàng đứng trước mặt tang Tấn, cầm chặt cánh tay hắn. Ánh mắt lãnh liệt như chim ưng của gia luật ngạn thác nhìn thẳng vào Tần Lạc Y, trong lòng trở nên đau xót. Tình cảnh đêm qua vẫn còn rất rõ ràng từ lúc tần lạc y rời giường tới khi nàng lấy kim châm hắn đều rất tỉnh táo nhưng mà hắn muốn cược cược nàng có tình cảm với hắn cược nàng không nỡ ra tay cược nàng không phải vì nam nhân kia mà phản bội hắn kết quả là hắn thua rồi tất cả sủng ái của hắn đối với nàng trung quy vẫn thua một tên tăng trọng dương khi cây kim có tẩm đàn hương thảo hạ xuống hắn cảm thấy toàn thân bắt, đầu run lên Vì thế hắn vội vàng vận khí, dùng nội công bưng kín huyệt đảo vì, vậy mới thoát được một kiếp. Nghĩ đến đây, ánh mắt của gia luật ngạc thác càng trở nên lạnh lẽo, tần. Lạc y, nếu nàng vô tình như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Môi mỏng khẽ nhất, trong mắt không chút tình cảm nào, giọng nói lại như ác ma khát máu. Được, chỉ cần ngươi giao nộp bản đồ kho báu, bản vương nhất định sẽ bắt tất cả lại giọng nói lạnh như băng tràn ngập thú vui của kẻ giết người. Tần Lạc y kinh ngạc nhìn ra luật Ngạn Thác đang ngồi trên lưng ngựa. Đây thực sự là nam nhân mà nàng biết sao? Vì sao trên mặt hắn không có một chút tình cảm nào, giống như một người hoàn toàn khác, làm trong lòng nàng rét run. "Được, vậy để ta xem ngươi có loại năng lực gì." Trang trọng dưng hết. "Lớn, thả người một cái." Trường kiếm phát ra ánh sáng sắc lạnh. Đâm về phía ra Luật ngạn thác gia luật ngạn thác không vội tránh đòn Khẽ cười châm chọc Địch bất động ta động Trong binh ra là điều tối kỵ Hắn vốn đã bại dưới tay mình rồi Sau đó hắn khẽ nghiêng sang trái một chút Đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên Bay qua Giống như chuồn chuồn nước dẫm lên trên lưng ngựa một Tay cầm kiếm đã ngăn được đòn tấn công của Tăng Trọng Dương Tăng Trọng Dương sợ hãi Vội vàng trở tay thu kiếm lại Ống tay áo run lên, mấy thanh đoạn kiếm phóng về phía gia luật ngạn thác. Gia luật ngạn thác vừa định đáp xuống đất thì nghe thấy tiếng, suy suy, vang lên bên tai, ánh sáng bạc từ đằng trước bắn tới. Hắn không chút hoang mang, tay phải khẽ phất một cái thu toàn bộ đoạn kiếm vào ống tay áo, tay trái phất ra, tấn công tang trọng dương. Tang trọng dương nghiêng người né tránh, chỉ nghe tiếng gió vù vù vang, lên. Đoàn kiếm theo trưởng phong của gia luật ngạn thác thẳng tắp đâm tới Túy vãn đình, ngói ngọc bị trưởng phong đánh trúng Từng miếng từng miếng vỡ nát Lực đạo mạnh mẽ đánh tới làm cho tang trọng dương chống đỡ không Nổi Tang trọng dương thi triển kinh công bay lên dồn nội công vào lãnh kiếm Dùng chiêu thức trí mạng đâm gia luật ngạn thác Gia luật ngạn thác đứng trên bậc thềm Quay đầu lại, mắt thấy tang trọng Dương tay trái trước, tay phải sau Hai thanh đoạn kiếm đánh tới, kẹp chặt hai tay cướp lấy đoạn kiếm của hắn. Tăng trọng dương chợt lật cổ tay, xong kiếm giống như tia trước vòng qua. Tay hắn, lần này ra luật ngạn thác không đoạt được kiếm, không khỏi cười to. Có thể tiếp được hơn 10 chiêu của bản vương, ngươi là người đầu tiên, được. Hôm nay bản vương sẽ đánh cùng ngươi, tăng trọng dương. Dứt lời, thắt lưng khẽ động, xoay người một cái, lướt qua huyệt đảo ở hai. Cổ tay của hắn gia luật ngạn thác thay đổi chiêu thức vừa nhanh vừa hiểm Nếu tang trọng dương không kịp buông kiếm Né chậm thì chỉ trong nháy mắt đã bỏ Mình dưới lưỡi kiếm sắc bén rồi Chính là trong nháy mắt đó Tay tang trọng dương bị kiếm cắt qua gia luật ngạn thác liền đoạt được kiếm của hắn Một trường phóng ra Đánh bay Hắn về trước bậc thang của túy vãn đình Hột Tang trọng dương chỉ thấy một cơn đau nhức ở ngực Máu tươi chào ra từ khóe miệng mọi người còn chưa kịp chắn phía trước tang trọng dương thì gia luật ngạn thác đã điểm nhẹ mũi chân vững vàng ngồi trở lại lưng ngựa trả lại ngươi thanh kiếm hắn lạnh lùng thét to một tiếng lãnh kiếm mang theo một cú hàn băng cắt ngang không khí lấy tốc độ nhanh như xét đánh đâm thẳng vào ngực tang trọng dương tang đại ca trọng dương tần lạc y và tang tấn khiếp sợ vội vàng chạy tới bên cạnh tang trọng dương Tang huynh, vài vị hán sĩ thấy vậy, nổi cơn thịnh nộ, đều giúp kiếm ra. Hai hàng binh lính dương cung bạt kiếm, cung tiễn trên tay nhắm thẳng vào những người này. Lui ra, ra luật ngạn thác cung tay lên. Đám binh lính nghe lệnh lùi lại phía sau đợi chỉ thị tiếp theo. Mấy người các ngươi muốn báo thù cho hắn, bất cứ lúc nào bản vương cũng có thể phục bồi. Bản vương tuyệt đối không ngại dùng máu của các ngươi để rửa tay trong đôi mắt đen của gia luật ngạn thác tràn ngập hung tàn cùng khát. Máu, cả người tựa như diêm la đến từ địa ngục, khí thế làm cho người khác không dám kháng cự.